Lâm Văn Vinh hoảng sợ, càng nghĩ càng cảm thấy việc này rất có thể xảy ra, cao tù cũng có vẻ căng thẳng, kéo tay áo hắn. À, Lâm Quỳnh Đệ, bây giờ làm sao? Lâm Văn Vinh ngẫm nghĩ một lát, lắc đầu đáp. Nếu thật là như thế, ta cũng không có biện pháp, đến lúc đó chỉ có nước liều mạng với hắn thôi, nhưng ta cuối cùng vẫn cảm thấy đồ tác tá muốn chém giữ trường đấu như vậy chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu. À, À, tại sao? Hai người hồ bất quy đồng thời hỏi. Lâm Vãn Vinh cười cười. Ha! Hai vị đại ca ngẫm lại mà xem, nếu đồ tác tá thật sự thắng điêu dương đại hội cưới Ngọc Già, thì hậu quả sẽ là như thế nào? Ha! Còn phải nghĩ! Lão Cao hừ một tiếng. Đương nhiên là đầu tác tá quyền lực bao trùm sân bá thảo nguyên rồi. Việc đơn giản như thế sao? Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng nói. Dông cục diện có nhiều chân, không chế lẫn nhau nếu đánh dỡ sự cân bằng, để giả tâm của đầu tác tá dấy lên, ba Đức lỗ và lọc đông tán sẽ đẩy yên sao, ngọc già đẩy yên sao. Trong đầu hồ bất quy hẹn lên một tia sáng vui vẻ nói, tướng quân, ý của ngài là ngọc già dạ và tá biêu sẽ âm thầm ngăn cản đầu tác tá đoạt khôi. hay đoán thế thôi, lâm tướng quân mỉm cười. Mọi người đều đã nhận ra kiến thức ngọc già thông minh như thế nào. Sự thật ra sao chỉ có thể đợi một lát mới biết được. Lão Cao thở dài dơ ngón cái lên. Hey, Lâm Quỳnh Đệ, Lão Cao ta phục ngươi rồi. Nói vậy thông minh, trí tuệ, đại khái cũng chỉ có Nguyệt Nga Nhi là có thể so được với ngươi thôi. Lâm Tướng Quân cười ha hả. Ha, nàng không gian trá như ta, ta kém nàng về mặt giả hoạt. Mọi người đều có điểm mạnh yếu khác nhau. Hề! Hey, Mạc cưa mốt đắng cả thôi! Hồ bất quy và cao tù không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, rồi đưa ra nhận định về hai người này. đầu tác tá đứng giữa sân nhất thời dẫn phát hiệu ứng dây chuyền. Có vài bộ lạc còn chưa tham gia thi đấu chửi ổn lên. Có hủ vương ngăn trước mặt, tỷ lệ thủ thắng của họ gần như bằng không. Anh hùng như thế hấp dẫn vô số thiếu nữ điên cuồng thét lên. Các nàng chen nhau chạy lên, đưa lên những túi hoa do chính mình và tới. Chỉ là hữu vương trong lòng đã có người dưới ánh mắt ngọc già, nên không có thể đáp ứng những thiếu nữ này. Vô cùng đau lòng những thiếu nữ này lùi một bước, rồi tiếp theo đem những vòng hoa này tặng cho những dũng sĩ bên cạnh hữu vương. Những người hầu này không kiên kỵ gì, ai tới cũng không từ chối. Trên cổ mỗi người đều đeo vài vòng hoa, Ai lỡ tới chậm đành tiếc nuối trồng những vòng hoa này vào chiến mã của dũng sĩ. Má đội đồ tác tá đỏ đỏ xanh xanh cả người đầy những vòng hoa tươi thấm, dẫn tới vô số ánh mắt ghen ghét, không giống tới để dự thi, mà tự hồ tới đây để tham gia triển lãm hoa cỏ. Có vài con chiến mã tự hồ không thích ứng được với việc đầu đội vòng hoa cứ chạy qua chạy lại vài bước, thỉnh thoảng nghe chúng hí lên một cách khó chịu. Lâm vẫn Vinh lắc đầu buồn cười, nhìn đã qua vài lần, dần dần bỗng kinh ngạc. Những thiếu nữ đưa lên những vòng hoa kết bằng những đóa hoa khác nhau, màu sắc khác nhau, nhưng điều rất đẹp thủ pháp làm và hình thức cũng như nhau, nhìn qua còn có vài phần quen thuộc, rất là lạ. Những việc xảy ra kế tiếp cũng không khác với những gì họ tưởng tượng, bằng vào thực lực cường hẳn và toàn nhẫn, đồ tác tá thắng liên tiếp bốn trận, Những bộ lạc giám đấu với hữu vương ai nấy đều thất bại, tuy xảy ra trường hợp có người chiếm được chút thượng phong, nhưng kết lại cũng thua trước thần lực của đồ tác tá. Thần sắc ngọc già vẫn bình tĩnh, thỉnh thoảng còn có thể mỉm cười, vẫy tay với hữu vương và dũng sĩ của hắn. Có sự cổ vũ này đồ tác tá càng thêm hứng hơn, đánh đầu thăng đó, lại có thêm nhiều người ngã dưới đau hắn đã là trận thứ năm rồi. mau nhìn ân kỳ, đây là bộ tộc của tả vương ba đất lẩu. lão cao chỉ vào một đoàn người đột quyết giữa sân hỗn chiến, vừa hưng phấn vừa khẩn trương kêu lên. Bối mù cuồn cuộn hai mươi con ngựa truy đuổi trên thảo nguyên đau thương vang lên xoan xoản, tiếng leng keng không dứt bên tai. lúc này trận đánh công hoàn toàn nghiêng về một bên như tưởng tượng. Những người hầu này đều vô cùng dũng mãnh, hai bên cứ người tới ta đi truy đuổi chém giết rất kịch liệt. Không hổ là bộ tộc Ba đất Lỗ cường hãn, cho dù Độc Quyết Tả Vương tự mình ra chiến tuyến, những dũng sĩ bộ lạc Ba đất Lỗ vẫn có thể đánh ngang tài với Mã đội Hữu Vương. Hàng năm tại Điều Dương Đại hội, đại chiến giữa hai bộ lạc này luôn luôn hấp dẫn nhất. Năm nay tuy Tả Vương không thể tự mình lãnh quân nên không được như cũ, Nhưng truyền thống song phương quyết chiến sống chết vẫn tiếp tục diễn ra. Cả hai đều là bộ lạc số một, số hai của người độc quyết, không ai chịu ai. Những cú chém đều mãnh liệt tóa lửa, người đấu người ngựa đuổi ngựa, ngay từ đầu hai bên đã ở vào trạng thái quyết chiến. Bốn phía người độc quyết nhiệt khuyết sôi trào, hoang hô quân mình, cổ vũ cho các dũng sĩ thảo nguyên bốc lên những cơn sóng nhiệt ngút trời. Nếu chỉ nói về năng lực từng người... Hai bộ lạc có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, đại chiến cân bằng, chỉ tiếc ba đứt lỗ không thể đích thân ra trận. Dũng sĩ đầu lãnh thay thế cho hắn tuy cũng có khí lực, khí thế cũng thật oai phong, nhưng so với đồ tác tá Thủy chung vẫn còn kém một bậc. Nếu không phải hắn mạo hiểm mấy lần cố hết sức cuốn lấy đồ tác tá, thì con dê béo đã bị hổ vương cốt mất rồi. Ê, thiếu một ba đức lỗ, họ không phải là đối thủ của đồ tác tá. Độc quyết hữu vương cởi ngựa như gió, mỗi một đao đều có thể làm đối thủ xanh mặt. Tuy đánh liên tục năm trận nhưng hắn vẫn không có vẻ gì là kiệt sức. Vài lần biểu hiện thần uy chém người của bộ tộc ba đức lỗ rơi ngựa, hồ bất quy đứng một bên xem cuộc chiến vẽ mặt rất căng thẳng. Trên thảo nguyên có thể dùng võ lực đối kháng với đồ tác tá chỉ có ba đức lỗ thôi. Một khi tả vương thất bại, không thể nghi vấn gì, điều dương đại tái sẽ thành thiên hạ một nhà của hổ vương. Dựa vào tình thế bây giờ thì sự việc rõ ràng đang phát triển theo hướng đó, sao Ngọc Già còn chưa động thủ nhỉ? Hắn có vẻ khẩn cấp nhìn về phía bên kia, Ngọc Già đang ngồi trên vương tọa hai mắt khép hờ, mặt không chút thay đổi, trong mắt lé ra vẻ lạnh lùng lẫm liệt, cũng không biết đang suy nghĩ việc gì mạo nhìn, có người đuổi theo ngựa kìa. Hồ bất quy hô lên kéo tinh thần lâm vẫn vinh trở lại. Liếc mắt nhìn lại còn đang thúc ngựa chạy đi. Một dũng sĩ của hổ biương đang đỡ thế công từ loan đao của đối thủ Không biết sao tuấn mã dưới thân hắn lại khận lại chân trước quỵ xuống hất văn hắn lên nảnh hắn ngã lăn trên mặt đất. Tộc nhân của đầu tác tá toàn là trăm người chọn một. Mã thuật tinh thông, làm sao ngã ngựa được biến hóa vừa phát sinh, những người đấu quyết chung quanh còn chưa kịp phản ứng gì liền nghe vài tiếng hô hoáng vang lên, những chiếc mã của thủ hạ bên đầu tác tá trong nháy mắt ngã xuống bốn năm con, hất ngã những kỵ sĩ ra ngoài. còn tuấn mão dưới thân Hữu vương cũng lão đảo dài cái, bước chân không vẫn trồi từ từ ngã sắp xuống. may mà đầu tác tá có kỹ thuật tinh xảo hai chân cặp mạnh kiềm chặt dây cương. Còn chiến mã đó gượng đứng lên nhưng tốc độ nhất thời giảm bớt rất nhiều. Chiến mã của đầu tác tá mà trùi! Các dũng sĩ theo ta! Thống lệnh bộ tộc ba đức lỗ vốn chật vật thay thế mừng rỡ kêu một tiếng vung mã đao chỉ huy thủ hạ vọt lên. Tiếng kêu thẩm thiết vang lên. Những tộc nhân hữu vương ngã ngựa còn chưa kịp đứng lên đã bị đối thủ chém ngã xuống. Hay cho một ba đức lỗ dám hạ độc chiến mã của ta! đầu tác tá tuyệt không buông tha ngươi! Độc quyết hữu vương phẫn hận, hắn gác thân dê lên lưng ngựa dơ trôi quật xuống thúc ngựa chạy về đích. Đây là lần đầu từ khi tham gia đồ tác tá chưa thủ thắng mà phải bỏ chạy về đích. Thân đang ở vào thế yếu, nhưng có thể kịp thời chạy về đích kịp. Hắn lập tức quyết đoán thay đổi sách lược. Độc quyết hữu vương quả nhiên có chút thủ đoạn. Nhìn đầu tác tá chạy trốn chặt vật, cao tù cười hì hì. <cười> ai biểu tự tử, tử này thích khoe mẽ cả chiến mã cũng không cho nghỉ một chút bây giờ thì thấy rồi đó ngựa mệt quá kiệt sức rồi đây là báo ứng mà hồ bất quy là chuyên gia nuôi ngựa nhướng mày lắc đầu nói kỳ quái chiến mã cô đồ tác tá cơ hồ là tốt nhất trên thảo nguyên đâu có kiệt sức khó hiểu như vậy hơn nữa lại là đồng thời kiệt sức chắc chắn có gì cổ quái nhất định là tộc nhân của tả vương động tay động chân gì đó với đám đồ tác ta động tay chân nhìn những đại mã đầu quyết ngã xuống đất những vòng hoa đeo trên cổ vỡ tung lâm vẫn vinh bổ tay cười to ha, hay hay một hòn đá ném hai chim nha đầu này quá nhân là người thông minh giống ta cao tù nghe ra chút đầu mối mở to hai mắt bật nói a lâm huynh đệ ý của ngươi là ngọc già động thủ trời điều này sao có thể Từ đầu chi cuối nàng chưa hề sợ qua mấy con ngựa này làm sao có thể động thủ được, dùng cái gì mà động thủ. Hồ Bất Quy cũng khó hiểu muốn động thủ trước mắt một nhân vật như Đồ Tác Tác không phải có dũng khí và trí tuệ mà còn phải có thủ đoạn cao siêu. hay cả đại trí không cần tự mình động thủ. Lâm Văn Vinh vỗ vai cao tù mỉm cười à hơn nữa ta cầm đòn với người cho dù đồ tác tác có thông minh tới đâu hắn cũng không biết người ta động tay động chân như thế nào đây mới là chỗ cao minh trong lòng hắn đột nhiên có loại cảm giác ấm áp không vì cái gì khác mà là vì thủ đoạn này rất quen thuộc với hắn ngày xưa ở kim lan trong lúc đấu văn với quốc học mai nguyễn thu đấu võ với tiểu vương gia triệu khang ninh hắn không phải cũng lén dùng thủ đoạn tương tự sao chỉ có điều một bên là nước hoa một bên là vọng hoa mà thôi nhớ tới câu nói của lão cao nguyệt nga nhi và lâm huynh đệ mới hợp nhau nhất quả thật cũng gần đúng giữa sân tịnh thấy nghịch chuyển đột quyết khổ vương mới vừa rồi còn chiếm ưu thế trong nháy mắt lại chật vật chạy trốn tất cả mọi người đột quyết đều mở to hai mắt muốn nhìn xem trút cuộc xảy ra chuyện gì Đến cả đại tiểu khả hãng cũng không nhịn được, phải nhìn xuống quan sát, trong mắt tràn đầy vẻ quan tâm. dưới sân tình thế đảo ngược, đầu tác tác ở ngựa chạy trốn. Phía sau có những dũng sĩ ba đức lẩu tinh nhuệ nhất đang liều mạng đuổi theo. Khoảng cách song phương dần dần gần lại, con ngựa dưới thân hữu vương quả nhiên thần tuấn, bị thương nặng như thế mà vẫn có thể bảo trì tốc độ, làm cho hồ bất quy nhìn, không dám nháy mắt đầu tác tá sách dê chạy đi như cung đã hết đà, những tộc nhân tả vương đã tiến đến gần, hắn ôm chặt lấy bòm ngựa không ngừng quay đầu lại, không bỏ sót việc gì. Chưa bao giờ thấy hổ vương chật vật như thế, tộc nhân tả vương cười ha hả, tên đầu lĩnh dũng sĩ một ngựa dẫn đầu lao tới người hắn, loan đau trong tay trích lên nhắm đầu độ tác tá bổ tới. Hắn đang đợi lúc này, công chờ đại đau hạ xuống thân hình đột quyết khổ vương vùng lên, dám mạnh thân ngựa, tọa kỵ dưới thân ngã xuống, thân thể hắn lại bay lên trời vượt qua hơn nửa trượng, chính rơi xuống sau lưng đầu lãnh người hồ kia, một quyền như điện, không đợi mọi người có phản ứng gì, đám trúng ngay huyệt Thái Dương của tên người hồ kia, hắn lập tức trời xuống mặt đất, không còn kêu được tiếng nào. Liên tiếp phát sinh những biến hóa tự như tiếng xét nổ ngang trời, người độc quyết còn chưa kịp nháy mắt thì tình thấy đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên mặt kim đao đại khả hẳn, hơi tỏ vẻ kinh hải rồi khôi phục vẻ bình thường, nàng cắn cắn môi vỗ tay ủng hộ đồ tác tá. Những người độc quyết như ở trong mộng mới tỉnh tiếng hoang hô sợ hãi nổi lên không dứt, mặc kệ bộ lạc nào cũng khâm phục thân thủ tuyệt diệu của đồ tác tá. Dưới tình thế khó khăn lại kỳ diệu khống chế được thủ lãnh biến hóa này làm cho bộ tộc tả phương hoàn toàn bất ngờ. Đột quyết khổ vương vẫn ngồi trên ngựa, như dao lông nhập biển rộng cắp con dê béo lướt đi, trút cuộc không cho đối thủ một cơ hội nào, lầm vẫn vinh thở dài hay chiến bại thành thắng, đồ tác tá quả nhiên lợi hại. Hồ đại ca, người mau đi rút thăm, trận kế là đại cơ hội cho chúng ta, chỉ cần thắng theo một trận, chúng ta không còn phải lo gì nữa. ai, hey, ngươi không lo đồ tác tá lại ra đánh nữa sao? Lão cao khẩn cấp hỏi. Lâm vẫn Vinh cười hát hát. Hey, xem tình huống này, đồ tác tá nếu còn chưa rút ra bài học thì hắn không phải là đột quyết, khổ dương nữa rồi trước khi hiểu được rốt cuộc xảy ra chuyện gì hắn sẽ không dễ dàng ra mặt đâu hồ bất quy đi một lát trở lại vung vẩy kỳ hào trong tay gạt màu hôi bên kia ồn ào như cái chợ đồ tác tá nghĩ ngơi bao nhiêu bộ lạc lớn nhỏ thừa dịp cơ hội này để thủ thắng may mà lâm tướng quân nhắc nhở sớm chậm chút là chúng ta đã không biết xếp hàng tới khi nào đồ tác tá đã thắng sáu trận hắn tùy thời sẽ trở lại Nói cách khác, mặc kệ ai thắng trận này cuối cùng cũng phải thông qua cửa Hữu Bương. Sau khi thắng hiểm bộ tộc Ba Đức Lỗ, có còn ai dám tranh phong với độc quyết Hữu Bương dũng mãnh chứ? Cũng may là mục tiêu của lâm tướng quân lại rất thấp, chỉ cần thắng thêm một trận lấy được tư cách vào thành là đủ rồi, căn bản không nên đọt khôi. Trận đấu thứ ba quả là đơn giản, thậm chí không đáng nói tới. Hai bộ lạc đối thủ hiển nhiên bị ám ảnh bởi trận long tranh hậu đấu giữa Tả Vương, bây giờ gặp phải chiến thuật chó sói của Nguyệt thị hung tàn vừa lên đã có chút sợ hãi, lâm tướng quân một là không làm hay là làm tới cùng, đơn giản bảo hộ bất quy cướp dây chạy về phía trước, hắn cùng với huynh đệ hắn hậu vệ phía sau để lão cao đi cuối cùng dựa vào chiến thuật vòng tròn đáng xấu hổ gạt mọi người hộ ra ngoài. Bộ lạc nhỏ nhất trên Thảo Nguyên mà có thể thắng ba trận trong Điêu Dương Đại Hội. Thành tích đó cũng đủ kinh người rồi. Chỉ là vừa xem trận Long Tranh hậu đấu giữa Tả Vương, hứng thú của những người độc quyết đối với họ cũng đã giảm thấp rất nhiều. Xem ra cũng chẳng có bao nhiêu người chú ý tới họ. Hả? <cười> này dễ rồi? Ai đọt khôi không quan hệ gì tới chúng ta? Cứ chờ vào thành mà thôi. Hồ bất quy cười nói lúc này đã là sau giờ ngọ giữa sân vẫn có long tranh hổ đấu không khí hừng hực hổ vương đã trở lại tộc của mình đang cùng tộc nhân thương nghĩ cái gì đó thọt nhìn một lần tuyển người tham gia cuộc thi những bộ lạc còn lại thì không còn bao nhiêu bộ lạc tạo thành uy hiếp đối với hổ vương nếu không có việc bất ngờ xảy ra người đọt khôi ở điêu dương đại tái chắc chắn phải là đồ tác tá Nhưng tất cả việc này không còn có quan hệ gì với họ nữa. Mục đích đã đạt được. Ai trở thành hãng dương của kim đao khả hãng, đối với họ mà nói thì hoàn toàn không trọng yếu. Mãi đến khi mặt trời lặn đồ tác tá với nụ cười kiêu ngạo một lần nữa lên thi đấu, các bộ lạc còn lại trên thảo nguyên cũng chẳng còn mấy người, những người có thể thắng ba trận càng ít hơn nữa. Lần này hữu vương tiến lên các hẳn những lần trước. Sau trận chiến với ba đất lỗ, hắn đã vãn hồi danh dự, thắng liên tục sáu tràn. Có thể nói khí thế cuồng thịnh hào khí ngút trời, người độc quyết không ai không kính phục hắn. Những bộ lạc thắng ba trận mới có tư cách tranh phong với đồ tác tá, cả tả biên cũng đã thua trong tay một mình đồ tác tá. Quy thế như vậy còn có người nào có thể địch lại hắn chứ? Một canh giờ trôi qua... Hữu vương dùng tốc độ như gió cuốn mây bay quét ngang khắp nơi, tất cả những người chiến thắng trước đây bây giờ đã thành bại tướng dưới tay hắn. Ha! Người nào có thể đánh với đồ tác tá một trận? Hữu vương đột quyết đứng giữa Thảo Nguyên ngạo nghễ cười to, tiếng cười sang sẵn vọng khắp mọi ngõ ngách trên Thảo Nguyên. Thảo Nguyên yên lặng như tờ, ngoại trừ tiếng chiến mã hát hơi nhẹ nhẹ, không một người nào dám đáp lời hắn. Đồ tác tái gọi liền mấy tiếng, bốn phía vẫn im văn phát, hắn gạt gạt đầu hài lòng, đang muốn đi tới lấy kim đao treo trên giá gỗ, bỗng thấy ngọc già, đại khả hãng xinh đẹp từ từ đứng lên. Chương thứ 544 Lúc này chính là thời điểm mấu chốt, đồ tác tá lướt qua thảo nguyên thần lực vô địch, đánh bại tất cả những bộ lạc có tư cách khiêu chiến với hắn, danh hiệu đệ nhất dũng sĩ trừ hắn ra thì chẳng còn ai. Nếu đại khả hãng vừa lòng hắn, sẽ mặc hắn cúp đi kim đao. đầu tác tá thu hoạch được cả danh lẫn sắc, từ đó trở thành hãng dương độc nhất vô nhị Thảo Nguyên. Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung trên người ngọc già. Chỉ cần nàng khẽ gật đầu, lịch sử của Thảo Nguyên và hãn quốc độc quyết sẽ được viết lên một trang mới. đầu tác tá không dám chốt mắt, con người trận lên nhìn trầm trầm vào bóng dáng mỹ lệ động lòng người kia tác nhĩ mộc, để nguyện ý để đầu tác tá thành hãng dương cho ta không? Nữ thanh êm ái như gió xuân, vần qua thảo nguyên, động lại trong tay mỗi người, ngọt ngào trong trẻo. Ngọc già mỉm cười hỏi tiểu khả hãng bên cạnh, gương mặt như ngọc cổ nàng sáng lên dưới ánh chiều tỏa ra trực trở. Tuy là đại khả hãng tay nắm thực quyền, nhưng tương lai thảo nguyên lại thuộc về tác nhĩ mộc nàng hỏi câu này là hỏi người đứng đầu thảo nguyên tương lai tiểu khả hãn ngẫm nghĩ một lát nghiêm trang đáp hữu dương thần lực vô cùng rất xứng đáng là dũng sĩ trên thảo nguyên vô cùng lợi hại chỉ là về tiễn pháp so ra lại kém so với sự tinh diệu của đại khả hãn tuyển hắn trong trẻo mang theo vẻ thơ ngây truyền khắp cả thảo nguyên giọng điệu có chút tiếc hận ý của một câu cuối cùng ai cũng hiểu cả Người độc quyết bốn phía xì xào, tiểu khả hãn nói không sai. Hổ dương có lẽ chinh phục được tất cả các bộ lạc, nhưng hắn không chinh phục được Ngọc Già. Tối thiểu về tiễn pháp vẫn chưa chinh phục được nàng. Nếu Ngọc Già là một nữ nhân độc quyết bình thường thì không nói làm gì, nhưng nàng lại là kim đao đại khả hãn là nhân vật chí cao vô thượng. Ở nàng tập trung hết thảy vẻ mỹ lệ vô cùng trí tuệ lẫn vũ lực. Trăm ngàn năm mới xuất ra được một người như vậy, toàn dũng sĩ trên thảo nguyên có ai không ngưỡng mộ nàng chứ, ngân đao hổ vương ngoại trừ cậy mạnh là hơn nàng, vô luận là trí tuệ hay tuyển thuật đều kém xa đại khả hãn. Đẩy kim đao đại khả hãn tuyệt sắc gã cho một tên nam nhân không thể chinh phục nàng là một việc khó có thể tưởng tượng được là một sự sỉ nhục đối với dũng sĩ độc quyết. Lời tác nhĩ mọc nói không nhẹ không nặng, nhưng lại khiến cho tâm tính người độc quyết nhất thời sinh ra chút biến hóa vi diệu. Việc tuyển ra dũng sĩ lợi hại nhất độc quyết để hái được đó một nguyên hoa cao quý, đó nhất định sẽ là một giai thoại được lưu truyền thiên cổ trên thảo nguyên. Việc trước mắt người độc quyết đột nhiên lại phát giác ra vị dũng sĩ lợi hại nhất đồ tác tá nếu so với đó mộc miên hoa cao quý trước mặt lại lộ ra quá nhiều thiếu sót căn bản không thể tương xứng ý nghĩ như thế làm người độc quyết xì xào lòng sùng bái hổ vương cũng tự nhiên giảm xuống rất nhiều tiểu khả hãn một câu từ như sát muối vào vết thương đồ tác tá tức giận không thể tả xiết nhưng tác nhĩ mộc tuổi còn nhỏ lời lẽ không kiên kỵ gì Mà còn nói toàn là sự thật Nên hữu phương không thể phát bác Hắn hừ một tiếng giật ngựa đi tới Hướng thẳng về Kim đao trong sân Nhìn dáng vẻ rõ ràng là muốn buộc ngọc già Biểu lộ thái độ À lâm quân đệ Tên họ đồ này còn hèn hả hơn ngươi nữa Cao tổ thật sự nhìn không lọt mắt Vẫn hận chửi ổn lên Ta hèn hả bao giờ Lâm tướng quân trận mắt Vừa giận vừa ngượng Tiểu khả hãng cũng hơi giận nhìn cử chỉ của hữu vương này xem ra rất miệt thị quyền uy của hắn. Hắn giữ chặt lấy tay tỷ tỷ mặt trầm xuống lớn tiếng hỏi. Đồ tác tá! Ngươi hãy tự mình nhìn lại đi! Ngươi nghĩ rằng bản thân ngươi có thể chinh phục tất cả các bộ lạc trùi sao? Tiếng này vừa nói ra lâm vãng vinh thoáng sửng sốc, đột nhiên vỗ tay đánh bóp một cái sắc mặt đại biến. Chết rồi! Hồ bất quy lấy làm kỳ quái. À, tướng quân, cái gì chết? Lâm vãn Vinh lắc đầu ảo não. Ngọc đại ca, tất cả các bộ lạc chiến thắng ba tràng trở lên. Có phải là chỉ còn chúng ta chưa giao thủ với độ tác tá không? À, chắc thế. Hồ Bó Quy ngẫm nghĩ một lát sắc mặt dần dần biến đổi quảng hốt kêu lên. À, tướng quân, người nói chúng ta thủ thắng ba tràng, nhưng lại không tỷ thí với độ tác tá. Có người bắt đầu chú ý tới chúng ta rồi. Hey, thật sự là trăm chặt lại hở một lâm vẫn vinh trong lòng hối hận nói không nên lời thủ thắng ba tràng là được vào thành vốn kế hoạch không chê vào đâu được chết cái là sau khi thủ thắng họ lại không hề xuất tràng đánh tiếp việc này nếu lọt vào mắt những người độc quyết bình thường có lẽ không gì lạ nhưng ngọc giạp là ai chứ nàng đã treo kim đeo lại âm thầm đề phòng đồ tác tá, tá. Đối với thế cục này nhất định nắm rõ trong lòng bàn tay, Nguyệt Thị chưa bại nhưng lại không xuất chiến, việc này làm sao không làm cho nàng nghi hoặc được. Vốn là muốn trở thành bộ lạc, không làm người ta chú ý nhất, bây giờ ngược lại biến thành tiêu điểm chú ý nhất của mỗi người. Hẳn hối hận không cần phải nói nữa, sống biết như thế thì đánh thêm một tràng nữa, nếu thất bại cũng được mà. Cao tù cũng ý thức được vấn đề vội hỏi. À, làm việc này cũng không sao, nếu nói chúng ta đánh không lại hổ vượng thì đầu hàng bán đi được không? Không được. Hồ bất quy bên cạnh lắc đầu mạnh. Cao huynh đệ, ngươi không biết tính người độ quyết, người hồ sùng bái vũ lực, mặc kệ bộ lạc lớn nhỏ mạnh yếu, không có một ai chưa đánh đá hàng. Ngươi cũng thấy đó, thật lực đồ tác tá lớn như vậy, vẫn có vô số người khiêu chiến hắng. Đây là thảo nguyên, nếu chúng ta tùy tiện đầu hàng, ngược lại càng khiến cho họ hoài nghi hơn. Ê, vậy thì không thể không đánh hả? Cao tù nói quan quan. Trong lúc chúng ta quyết đấu, cố ý bại dưới tay độ tác tác cũng giống nhau thôi. Ê, cái gì mà cố ý thua độ tác tác? Cho dù không cố ý, người có thể đánh thắng được người ta không? Lão hộ buồn buồn liếc cao tù vài cái quay qua lâm vãng vinh. Cao Quỳnh để nói có đạo lý, chúng ta không thể trực tiếp đậu hàng, nhưng có thể lựa chọn thất bại trong lúc quyết đấu. Hừm, cho dù muốn thất bại cũng không phải ngươi, dạ ta có thể định đoạt được, bây giờ chúng ta đã là con cờ trong tay người khác rồi. Lâm Vãn Vinh cười khổ lắc đầu, vẽ ảo não không gì diễn tả được. Ý, thất bại mà cũng không được sao? Đây là đạo lý gì chứ? Chúng ta là cờ trong tay ai? Lão Cao và Lão Hồ nghi hoặc nhìn nhau vài lần. Lâm Văn Vinh thở dài. Hay ta sớm đã nghĩ đến sau khi bộ tộc ba nước lỗ thất bại, Ngọc già nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp mới. Còn Nguyệt Thị liên tiếp thắng ba tràn mà chưa xuất chiến, nhất định cũng không thoát khỏi mắt nàng đâu. Nàng thấy tất cả những người thắng trận lần trước đều bị đột tác tá đánh bại, bây giờ nàng không còn có lựa chọn nào khác. Nhưng cho dù chúng ta xuất tràn cũng không nhất định có thể thắng mà. Hầu bất quy lẫm bẩm nói: hey, "Chúng ta không nhất định thắng nhưng ngọc Dạ nhất định không thể thua. Ta không biết nàng sẽ dùng biện pháp gì. Cái duy nhất ta có thể khẳng định là lần này chúng ta phải dơ đầu cho hổ vương đánh rồi." Lâm vẫn vinh vô cùng phiền não lắc lắc đầu, cao tù thật ra rất thoải mái cười hì hì. <cười> quyết chiến thì quyết chiến, nhân cơ hội này kéo đầu tháp tá xuống ngựa để Long Quyên để người đi làm hãnh dương của Nguyệt Nha Nhi sinh hơn mười đứa con trai, chọn một tên làm khá hẳn, chúng ta thống nhất thẩm nguyên trong hòa bình. Hồ Bất Quy cười ha hả, hiển nhiên cũng phụ họa ý kiến lão cao chỉ là quên mất cho dù thủ thắng thật lúc đại yến tối nay. Ngọc già sẽ cởi mũ trùm của họ ra, đến lúc đó sẽ có đào quan kiếm ảnh như thế nào thì không khó tưởng tượng. Lâm vãn Vinh cười khổ nói. Thụ thắng là tốt rồi, nhưng cũng chỉ có nước trở thành cái giá áo của Nguyệt Nga Nhi thôi Đến lúc đó Đồ Tác Tá hận chúng ta thấu xương, Ngọc Già lại có thể tuyên bố trắc dễ dàng là nàng căn bản không lấy dũng sĩ thủ thắng này, làm cho Đồ Tác Tá cảm kích nàng rơi nước mắt, việc khổ dương bất khôn tự nhiên cũng coi như không còn. Hay bại cũng không được, thắng cũng chẳng xong, việc này thật là khó xử, Hồ Bất Quy và Cao Tù hai mặt nhìn nhau. Không ngờ một bước đánh sai lại sẽ trở thành thế cờ sai biệt như thế. Tin ra, nghĩ nhiều cũng vô ích, đến lúc đó tùy cơ mà làm. Có sao đánh vậy, không đánh thì bỏ chạy. Tóm lại, không thể để bại lộ thân phận của chúng ta, cũng không thể làm cho các huynh đại bị hại. Lâm tướng quân cắn chặt răng gần từng tiếng một. Lời tiểu khả hẳn vừa nói xong đồ tác tá hơi sửng sờ một chút. Một người trong tộc hắn chạy lên đưa danh sách những tộc thủ thắng cho hắn xem. Hữu vương xem tới xem lui cười ha hả. Ha ha! Còn sót lại một nguyệt thị nho nhỏ mà thôi. Họ sớm đã dở mật, căn bản không dám lên đánh. À, ai nói chúng ta không dám lên đánh? Lên! Hồ bất quy dùng tiếng đột quyết gầm lên. Phía sau có hơn mười kỵ sĩ như gió lốc lao ra giữa sân ngang nhiên ngẩng đầu đối mặt với đồ tác tá. Người độc quyết trụ lên một trận quang hô vang trời, không ngờ thời khắc cuối cùng cũng còn có người không sợ chết dám khiêu chiến với đồ tác tá. Hơn nữa lại là tiểu bộ lạc yếu nhất thảo nguyên, tiểu khả hãng tác nhĩ mộc lớn tiếng nói. Nguyệt thị tộc nhân, các người thắng liên tiếp ba trận lại có dũng khí thật lớn ra khiêu chiến hổ dương, tinh thần rất đáng khen, thưởng thêm 500 đầu phì dương, nếu chiến thắng bổn hãng sẽ thưởng tiếp một con hãng quyết bảo mã. Hẳn huyết bảo mã là thần vật ra sao những người hồ chung quanh đều rõ và hâm mộ vô cùng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải đánh bại khổ biương. Nguyệt thị thủ thắng ba tràn, ngoại trừ xuống tay cực kỳ ác ôn, cũng không có gì đặc biệt. Thậm chí còn hơi có mùi thủ thuật xảo quyệt, bằng vào họ mà đánh bại được khổ biương sao. <cười> được! Đồ tác tát cười ha hả. Các người đã dám đến, ta sẽ thu thập các người, tiểu khả hẳn, hẳn quyết bảo mã của người, chỉ sợ không cần tặng nữa rồi. <cười> nghe hổ vương biên cuồng lão cao hừ một tiếng, Ê, chẳng trách ngọc già không thích thắng, tên tiểu bạch diện độc quyết này, con mẹ nó cười, khó nghe quá, cứ như con dịch bầu cạp cạp chặng này chỉ còn lại hai bộ lạc là Nguyệt Thị đấu với Hổ Vương, Song Vương đứng ở vạch xuất phát. Cuộc đại chiến sắp phát ra rồi. Ngọc già ngồi trên ghế cao, sắc mặt bình thản, không có chút dị thường nào. Làm sao nàng còn chưa có động tĩnh gì? Chẳng lẽ là ta đã đoán sai? Trong lòng Lâm vẫn bình thầm nghi hoặc. Song Phương đều đã vào vị trí tiếng quan hô của người hầu một lần nữa vang lên. Nhưng lúc này rõ ràng chưa làm hai phái, một phái ủng hộ cho hổ vương phái còn lại là hô hào tên của Nguyệt Thị. Tiếng kèn lệnh của tế ti chậm rãi đưa lên trên miệng, đang muốn thổi lên, bỗng nghe một giọng nói trong trẻo vang lên. Chậm đã! Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy kim đao đại khả hãn Mỹ Lệ đứng lên quay về phía mọi người mỉm cười. Hổ vương sớm đã không nhịn được, vội vã hỏi, đại khả hãn có gì chỉ thị? Ngọc Già chậm rãi nói, đây là trận điêu dương cuối cùng, có nhiều dũng sĩ chim ngưỡng như vậy, bổn hãng nghĩ rằng không bằng tăng thêm một chút khó khăn. Đồ tác tá trước đã thua tiễn thuật dưới tay Ngọc Già, sớm đã làm người ta lên án, lúc này nghe nói đại khả hãng muốn giao tăng độ khó. Một khi hắn thắng thì hắn sẽ bịt miệng mọi người, trong lòng hắn nhắc thời mừng trở cười ha hả. <cười> <cười> xin đại hãng phân phó! Nguyệt nga nhi đưa mắt nhìn lại liếc hồ bất quy hỏi. Nguyệt thị không sợ hãi chứ? Ngọc già khẽ gật đầu rồi chậm rãi vỗ vỗ vài tiếng. Bỗng nghe có tiếng ngựa hí vang xa xa có một con ngựa thần tuấn uy dũng chạy nhanh đến giang dã trong rất phi phàm. Cả thảo nguyên dần dần yên tĩnh tất cả đều biết kim đao khả hãn là người thông minh trong lần đánh cuộc về trung thân của mình không biết nàng đưa ra khảo nghiệm gì đây. Nguyệt Nga Nhi xoay người lên ngựa giật mạnh dây cương, con tiểu mã chạy nhanh như tiểm điện giống như bay lên trời lướt qua lớp cỏ dưới chân, đám người độc quyết nổ ra tiếng vỗ tai như thủy triều ủng hộ nạn nhiệt liệt. Kỹ thuật khởi ngựa của nhà đầu này còn giỏi hơn ta nhiều lắm, làm tướng quân thầm cảm khái, lần này về nhà nhất định phải khẩu luyện kỹ thuật với các diện phu nhấn tuyệt không được kém người ta. Ngọc già đi tới giữa thảo nguyên nhưng vẫn giữ chặt, di cương chậm rãi dừng lại, nàng mỉm cười lớn tiếng nói. Hôm nay là lần tỷ thí cuối cùng coi như bắt đầu ở đây, bổn hẳn có một người một ngựa đứng ở đây tuyệt không đi chỗ khác, song phương tự do đánh nhau, nhưng không cho đánh ta và ngựa của ta, càng không cho phép dùng vũ lực, lấy ba lần lật của đồng hồ các làm hạn định. Trong thời gian này, ai có thể kéo được ta và ngựa của ta tới đích trước nhất, người đó sẽ thắng trận. Đám người độc quyết ngẫn người ra một chút, tiếp theo đó liền trộn lên tiếng quan hô nhiệt liệt thấu đến tận trời. Thì ra ngọc già gia tăng độ khó khăn, đó là đại khả hãng mỹ lệ tự mình xuất đầu, dùng bản thân mình thay cho dê. Việc này so với lúc trước đơn thuần chỉ chém chém giết giết thì hấp dẫn gấp trăm lần, kích thích vạn lần. Lợi khó khăn này là điều mà tất cả nam nhân đều thích.